Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỷ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Một thời văn bóng, tác giả Tịnh Thủy. Tập số 4, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bình trọng đem lại việc ở nơi đăng ký ứng tuyển và lời của Trần Linh dạy kể cho vợ là công chúa Tụy Bảo, con gái của vua Trần Thái Tông là cô ruột của Trần Linh. Cô nói Trần Linh chống cha Từ nhỏ đã thông minh tuyệt vời Lại lạnh lùng nhẫn tâm Không từ thủ đoạn Hắn muốn hại ai á, là hại được ngay thôi Dưới gầm trời này trừ tông thất ra Chứ kể gì hàng đại thần ngoại tộc Làm sao là đối thủ của hắn được Chàng cứ chờ mà xem Mà chàng với hắn á, Xét vai vế thì chàng là chú của hắn Còn xét về thân tình Thì là kết giao Chàng gọi hắn là huynh trưởng Như thế lại càng gần gũi thân thiết Càng thân thiết với những kẻ như thế, chẳng hãy càng hết sức đề phòng. Trần ít tắc xưa nay có hiểm khích với Thượng Hoàng, lại là kẻ có chí lớn âm mộng bá vương. Con trai của hắn chắc cũng như thế. Nếu chàng gần gũi Trần Linh thì phải chú ý, đừng đối đầu với hắn. Cảm thấy không kết giao được với nhau, thì tránh đi nghe chứ. Chàng không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu để hắn nhắm vào, thì em cũng chẳng cứu được cho chàng. Trần Bình Trọng nghe vậy, thì trong lòng lo sợ. Nhưng lại cũng nói Ừ um, Ta đây quân tử đường đường chính chính Không bao giờ làm gì sai quấy với đạo nghĩa Thì tự dưng không đâu Trần Linh Bức hại ta làm gì Mà nàng dặn như vậy Thì việc của đàn ông Em cũng có biết gì đâu Chỉ là người trong nhà biết tính nhau Nên em dặn dò như vậy thôi Chàng cứ thân thiết với hắn cho lắm vào Thì họa có ngày đó Vậy theo phu nhân Trần Sông và Trịnh Chiến là người như thế nào <cười> Hai cái anh cụ lần đó Cộng thêm với chàng nữa Là ba anh cụ lần Nói thì nói như vậy thôi Chứ không có Trần Linh Các anh cũng bị phường gian ác hại mà thôi Quả nhiên lợi của công chúa Thủy Bảo ứng Chứ dài ngày sau Triều đình bị một phen chấn động Khi quan thượng thư lễ bộ Nguyễn Công Lệ Bị thích cách đâm chết ngay giữa Kinh Thành Khi đang đi ngoài phố Về sĩ của quan thượng thư Bắt được thích cách thì hắn cắn lưỡi chết ngay. Diệt quang đại thần bị sát hại là việc lớn. Các bộ báo lên. Nhân tông sai phán thủ bộ binh và bộ hình cùng hợp tác điều tra. Các quan này đều biết Nguyễn Công Lệ là vây cánh với huyện Chiêu Quốc Vương nên đến xin hỏi ý. Chiêu Quốc Phương có gián điệp theo dõi hành vi của Nguyễn Công Lệ nên biết được diệt xích mít của Công Lệ và Trần Linh ngày hôm đó. Quốc Phương lại biết tính con trai, tính tình máu lạnh tàn độc nên ghi cho Liên gội riêng tới mà chết vấn Ban đầu Trần Linh còn chói quanh con Nhưng chi quốc vương rất thông minh Chỉ tra khảo một hồi Trần Linh nành nhận tội Quốc vương chỉ thở dài nói Mày đúng là trẻ con Làm hổng việc làm ăn của ta Sau này Đừng có tùy tiện đụng vào người của ta chứ Đoạn tước hết các môn khách Và sát thủ đi theo Trần Linh Lại sai giam lỏng Trần Linh trong nhà ba ngày Cho hể Trần Linh đi đâu là cử người đi theo Trần Linh lấy làm khó chịu Nhưng biết sai đành phải chấp nhận Mặt các Chiêu Quốc vương cho gọi các quan đại thần Của hai bộ tham gia việc điều tra án Cho dùng thế lực mà ác đi Làm giảng việc điều tra Dần dần mà khỏa lấp Các quan xưa nay đều biết việc Nguyễn Công Lệ là tên tham quan Ngay cả Nhân Tông cũng biết việc đó Nhưng vì là người của Chiêu Quốc Vương Lại cũng chưa tới nỗi phạm trọng tội Nên cứ để mặt cho làm ở lại bộ Bây giờ công lệ chết đi Lại thấy chiêu quốc vương có ý khỏa lấp Các quan cho rằng chiêu quốc vương Tự gây ra việc thủ tiêu thuộc hạ Nên cũng dần lấp liếm sao lãng Báo lên vua Rồi xếp vụ trọng án vào hồ sơ xử lý sau Vua cũng đồng ý cho xong chuyện Lâu dần chẳng có ai nhắc tới Lại nói Phạm Minh là quan chủ ký phụ tá của Nguyễn Công Lệ Cũng có mặt ở kỳ tuyển sinh hôm đó Từ sau khi quan Thượng Thư Nguyễn Công Lệ chết thì sợ hãi cáo quan về quê gấp trúc Nhưng đi được nửa đường thì bị Trần Linh sai sát thủ giả làm thổ phỉ hại chết cho tiệt nội đi Tất cả thân thích và gia quyến của Nguyễn Công Lệ đang làm trong triệu mà đương giữ từ chức quan lục phẩm trở lên Trần Linh đều dùng quyền bá phương bức cho hoặc là cho cáo quan về quê hoặc là kẻ ngán đường thì khép vào trong tội rồi sai môn khách đi thủ tiêu bí mật Trần Linh dỗ dùng mưu giang và dùng sát thủ Hành động đều cẩn mật Lại có chiêu quốc vương chống lưng Nên tất cả đều im xuôi Như không có chuyện gì Vua và các thân vương bận việc chuẩn bị cho chiến tranh Nên cũng chẳng mấy quan tâm tới hàng quan ấy Có người đoán giả đoán non ra được Nhưng thôi cũng kệ Thế là việc ấy chẳng ai truy cứu Kể từ sau việc đó Bọn trình chiến Trần Xâm, Trần Bình Trọng Đều kinh sợ Trần Linh Vì nể cái tình nghĩa quân tử Và sự khí khái của hắn Mà dẫn theo hắn Trên Trần Linh nói gì Các tướng đều trăm trắp nghe theo Chẳng dám trái ý Linh cũng rất khéo léo Chẳng gì cậy quyền thế Mà làm khó dễ quân đệ bao giờ Nên chúng vừa sợ vừa kính Tình cảm thân giao vẫn giữ được như xưa Trần Linh ở vị trí thân vương Nằm trong hàng quan chủ khảo Lo chấm các thí sinh về binh pháp Trong ba vọng Đoạn nói cho bọn Trần Bình Trọng rằng Các đệ cứ thi thố tài năng Nếu có gì khó đâu cứ nói với ta Ta xin qua cho Thế nhưng bọn Trần Bình Trọng Trần Xăm và Trịnh Chiến đều làm ảnh tướng Lại được Linh nói cho biết trước tin này Nên lâu nay âm thầm tràn luyện các khổ Tài năng đều vượt trội Vượt qua tất cả các kỳ thi Từ đối kháng, thể lực Cho tới bình pháp, đấu pháp, đấu mưu Đều không phải nhờ cậy Thế Linh gì cả Linh cũng lấy thế làm hài lòng Luôn ra sức mà động viên các tướng cố gắng Sau khi qua được kỳ thi hạch cuối Là thi bài trận đánh giả Cả ba người cùng lọt vào hàng kiện tướng Cùng với một người nữa là Nguyễn Địa Lô Giống là môn khách Trong nhà của Hưng đạo vương Trần quốc tuấn Cả bốn người cùng được vào doanh trại cung trồng Để thi nốt vòng cuối Đích thần vua Trần nhân tông Thượng hoàng Trần thánh tông Và chủ sự kỳ thi là Trần Hưng đạo Cùng các thân vương chấm thi Chiều đó hưng đạo vương cho triệu tập các thí sinh lọt qua vòng tham cung Mà phủ dụ, động viên khích lệ tinh thần Rồi cho xã trại, đêm đó ai về nhà nấy nghỉ ngơi Đêm ấy trình chiến về phủ Trịnh Minh mở tiệc khao to trong phủ Huyền Thiên tới chúc trụ, rồi nói <cười> tôi biết tiêu chủ cũng sẽ có ngày này thôi Dạ, <cười> yeah. tôi hôm nay mới thắng được cuộc thi bài trận giả Ây là điều nhờ vào công của thầy binh dài dỗ cho binh pháp bấy đông này Thế nhưng ngày mai mới là kỳ thi cuối Làm thiệt khao từ bây giờ Ê e là còn sớm quá tiêu chủ chơi có khiêm nhượng tiêu chủ vượt qua muôn ngàn tướng Dạo được tới giọng này rồi Thì dù có thua cũng là dễ dàng thôi Trịnh Minh lại vỗ vai con trai Mà nói Quân sư nói chẳng có xài đâu Ta nghe được rằng các tướng qua được kỳ thi tam cùng đều được dùng cho diệt quân sắp tới đó. Kỳ thi Tam Cung là kỳ thi trước hai vọng của kỳ thi đánh trận giả. vào tới vọng Tam Cung này vẫn còn hơn 40 tướng. Sau này họ đều anh dũng trong lửa binh, dình giữ cho non sông Đại Việt chống được nạn xâm lăng của Nguyễn Nguyên. trận chiến nghe tới thế, lại được thầy và cha động viên lấy làm đắc chí. Đêm đó tuy vui, nhưng người nhà chẳng để cho uống say. Bởi vì ngày mai còn có kỳ thi quan trọng Đoạn ngà ngà chánh choắn Chiến xin phép cha và thầy Cho về phòng nghỉ ngơi Những người còn lại uống rượu tiệc tụm tiếp cho tới khuya Đêm ấy chiến ngủ chẳng được Trăng thành gió mát Chàng cứ ngồi ở cửa sổ Ngóng đầu ra ngoài Chợt nhớ người xưa tới rơi lệ hai hàng mi Giờ này công chúa đang làm gì Nàng có hay chăng ta đã làm được Ta đã vào tới kỳ thi tứ hổ Thánh thượng đã nói Sẽ trọng thưởng lớn cho người nào thắng nhất kỳ thi này Nếu ta thắng nhất Ta hỏi xin cưới nạn Liệu có được hay chăng Liệu quán quân võ tướng có xứng đôi với công chúa hay không Liệu ta có bị chém đậu hay không Hàng ngàn câu hỏi bộ phây Quay cuộn trong đầu óc vị tướng quân trẻ tuổi tại ba Trôi chật chẳng cầm lòng được Chàng bật ra tiếng khóc Bây giờ có tiếng đồng lạ ở bụi cây bên ngoài cửa sổ Chàng ngó ra nhìn Thì giật mình Lòng chợt một cảm giác hân hoang tới khó tả Có một con cáo đang nhìn mình chăm chăm Chàng cất tiếng hỏi Có phải cụ Thu Linh đây không? Chàng hỏi xong Thì thấy cáo liền bước lại nơi cửa sổ Nói Em phụ mình công chúa tới đây chúc mừng tướng quân Công chúa trong phủ Có nghe được tin chàng Giàu được kỳ thi tứ hộ Chiến vui lắm Mở rộng cửa sổ ra Nhưng hộ lý đáp Bên ngoài có vắng lá bùa Em không vào trong được Trành chiến nghe vậy thì giật mình Rồi mở cửa đi ngay ra ngoài Theo lời hậu ly Thì liền đào đất lên Tìm được ngay lá bùa Chỉ nói à, Hẳn là bùa của thầy tôi rồi Chính là như thế Vì bùa này mà cô em không tới đây được Từ ngày biết tướng quân đăng ký kỳ thi thi võ Cô em ngày nào cũng sai em tới Nhưng chỉ đứng ở bên ngoài Không vào trong được Mai sau đêm nay tướng quân lại không ngủ Nên mới thấy được em Chiến nghe thế thế thì lòng vui lắm Nàng vẫn chưa quên ta Nàng vẫn tìm tới ta Nhưng vì bị thầy ta cản trở mà nành quay về thôi Chiến gỡ bộ ra ngay Thu Linh liền nhảy phóc vào trong phòng qua lối cửa sổ Chiến cũng đóng cửa sổ lại rồi vào trong Cài chặt then vào Bây giờ Thu Linh mới nói Đã một thời gian dài trôi qua cái từ giàu đó Sau đêm cuối cùng cô tới đây Về cứ khóc mãi chẳng thôi Cô em nay mắc bệnh trầm út tương tư Ngày nào cũng nhung nhớ tướng quân Chẳng nói chẳng cười với ai cả Cảnh chiến nghe thấy thế Thì trong lòng thương xót vô hạn Chàng thương công chúa nhiều lắm Không kìm lòng đợt Lệ lại tuôn trơi hai bên hàng mi Chẳng biết người xưa Có còn như xưa hay không Hay giờ đây có công danh nên cũng có mỹ nhân bên cạnh rồi. Tôi ngày nào cũng nhớ tới công chúa già Diết. Biết là chẳng hợp lẽ, nhưng tôi cố gắng đi được đến ngày hôm nay. ấy cũng là việc có sở nguyện được gặp lại công chúa, dù chỉ một lần. Nếu Thu Linh chẳng chơi cười, vậy ngày mai, xin hãy nói công chúa tới đây tìm gặp tôi, cho thỏa lòng kẻ si tình này có được hay không? <cười> ngày mai là kỳ thi cuối, chỉ cần tướng quân giành giải nhất, Thì đâu cần phải gặp nhau lén lút về đêm nữa Ừ Tôi cũng có nghĩ tới việc đó Nhưng chẳng biết phải ra sao Tôi lên bài cho tôi kế có được chăng Thật sự tướng quân Có nhân duyên Nên vào đêm quan trọng như thế này Mới được nói chuyện cùng nhau Xin gỡ cái túi trên cổ ra Trịnh chiến nhìn lại Bây giờ mới để ý thấy trên cổ hồ ly Có treo một cái túi gắm trắng Chiến liền gỡ ra Rồi mở túi gắm ra Bên trong là một cái trăm ngọc Tư Linh nói Tướng quân có nhận ra nó hay không Chiến đưa trăm lên mũi mà ngửi Cái trăm vẫn còn toan toan mùi hương Làng tóc của công chúa An Tư Chiến áp trăm lên má mà nói Cả đời này Tôi chẳng thể quên được <cười> Vậy chẳng bỏ công cô em ngày nào Cũng sai em giữ cây trăm Ngồi ngoài bùi cây chờ hậu chuyện với tướng quân đó Trịnh chiến nghe thế thì nhìn lại hậu ly. Đoạn ngồi xuống bên cạnh, phút ve lông trên đầu hậu ly. cho nói à, Thu Linh chất giãn nhiều rồi. Thu Linh cũng dụi đầu vào tay chiến đáp lệ. Đoạn nói Ngày mai thì tứ hổ. Xin tướng quân trổ hết tài nghệ ra trước quần hùng. Khi được quán quân rồi, sẽ diễn kiến trước mặt thánh thượng và thượng hoàng. Bây giờ Thánh Thượng hỏi muốn gì? Tướng quân cứ bọc bạch tâm tư ra cho đưa cây trăm này ra nó là tính vật của công chúa. Xin nhớ kỹ cho hãy nhìn vào Thượng Hoàng mà nói vì Thượng Hoàng rất yêu chiều công chúa chẳng nỡ bức hại tướng quân đâu. Ngày mai công chúa sẽ đích thân ra thao trường để xem thi đấu tướng quân hết sức lưu ý cho. À, bốn người vào vòng thi tướng hộ là bốn người giỏi nhất trong kỳ thi lần này. Chẳng có ai xa lạ Tài nghệ của Trần Bình Trọng Đã dự hơn tôi rồi Nếu tôi chẳng được quán quân thì biết ra sao Nếu chơi vào cảnh khó thế Thì lại càng là cơ hội tốt Để xem bản lĩnh của tướng quân Khi ở trước mặt thánh thượng và công chúa ra sao Nên mời tướng quân nghỉ ngơi giữ sức Để ngày mai còn thi Nói đoạn vẫy đuôi Chẳng để chiến nói thêm câu gì Thu Linh vụt ra ngoài cửa sổ đi mất Chiến gặp được Thu Linh thì trong lòng vui lắm, lại được Thu Linh bài mẹo cho, cứ khắp khởi bồn trộm chẳng yên. Nằm lên giường mà đầu óc tâm trí, cứ suy nghĩ vẫn vơ, chỉ viễn cảnh mộng đẹp trong tương lai. Cứ tràn trọc mãi như thế, trội tiếp đi lúc nào không hay. Làm xong các nghi lễ đăng đạn và các lễ bái theo thông lễ thường nhật, Các tướng và mưu sĩ cùng đi vào nơi thao trượng hoàng cung. Nơi đây trọng lớn mênh mông, xa xôi muôn trượng. Các một vùng giải bằng trọng lớn được xây kín quanh như đấu trượng. Lại có khu võ đài riêng, tất cả đều được bố trí công phu, hợp cho việc tập trận. Các tướng vào vị trí, quan chủ sự là chi hậu cục thủ, đổ khắc chung. Đi bên cạnh có tới hơn 10 viên quang và gần 20 viên võ tướng làm trọng tài Ai nấy đều mang theo giấy, Có người mang nghiên mực đi cùng Các bạn bố trí cho các quan ngồi xếp chồng gần nhau Hai bên đấu tao trường Treo trặc những giá để cung kiếm cỡ hoạt Các tay trống thủ tù Cùng kèn đứng thành hai hàng ở hai bên Các tay cờ lệnh cũng đứng sát phía sau Trông như chiến trận thật sự vậy Ngựa tốt cũng được trong cô dắt ra Con nạo con nấy trong hùng dũng vô cùng lông chân lông bờm trầm trịch Ngựa ngẩn cao đầu Nhẫn nhơ mà đi theo người cầm cương Thí thoảng lại có chú hí lên vang trời Như hiểu lòng quân sĩ Bên dưới hàng ghế khán đài Có vô vàng quân lính Và các tướng sĩ cùng dỗi trong theo Tọa trên hàng khán đài cao Lính gác đứng dậy đen kịch Xung quanh mang gươm giáo tu tủa Cờ trống trợp trời Đó là nơi hoàng đế Cùng với các vị thân vương ngự Mà xem cuộc so tài của các thí sinh Trong không khí đó Trong lòng ai nấy cũng đều hân hoan Tiếng người treo hò, tiếng ngựa trền văn, thật nức lòng người võ tướng, hội đấu diễn ra như đi trại hội. Triều đình cũng cho cả người dân vào xem, quanh thao trường kể ra có tới vài ngàn người. Bây giờ đổ khắc trung đại nhân dở tờ văn án, nheo mắt độc văn tế, tế cáo trời đất. Đoàn động viên khích lệ các tướng vài câu, cho phổ biến luật thi cho chúng. Ở đây có hơn 20 tướng, ngựa tốt có 30 con. Các loại binh khí trên giá có đầy đủ tất cả chủng loại Từ trường thương, trường đào, kiếm dài đoạn kiếm, câu liêm, búa, trùy, đình bà, mã tấu, kích, lăng thủ, phi thủ Các người thích dùng loại nào thì tự chọn loại đó Các tướng tham gia chỉ có 4 người, là thí sinh của vòng tư hộ Còn lại các tướng dựng bước ở vòng thập lục lòng Nhưng đều là tai trí dũng Nay cũng ra diễn võ dương ngoài lấy công Sẽ dùng cho diệt bình Vòng thi tứ hổ sẽ gồm các phần sau đây Phần thứ nhất Các tướng bước ra kỳ thi Bài binh bố trận Cờ nguyên nhung chỉ quy Giao cho 4 người tứ hổ Các tướng còn lại theo hiệu lệnh của cờ để ra Quân đánh trống và quân cầm cờ Cũng như quân Tra dàn trận Đã được hoàng cung chuẩn bị sẵn Đều là người được huấn luyện Sẽ theo hiệu lệnh của các người ra Phần thứ hai Các tướng thi tài điều khiển ngựa và tài cung thủ để tác chiến Phần thi này quan trọng sẽ được chấm điểm cao Bởi lẽ lần này chọn người tướng tài để chống quân Nguyên Tiền thân của chúng là quân Mông Cổ Dỗi tác chiến bằng ngựa trên bồn Thảo Nguyên Các người hết sức lưu ý cho Phần thứ ba Các tướng trúc khích Chỉ còn lại bốn người của tướng hộ Sẽ chia ra hai phe đánh đối khăn bên nào thắng thì giao tiếp phần thứ tư sẽ so tại cướp cờ. Trong bốn phần đó, điểm được chấm xuyên suốt theo từng phần, chứ không phải người cướp được cờ cuối cùng thì thắng. Nên trong từng phần, các ngươi đều lưu ý trổ hết tài năng, sức bệnh, mưu lực, gió học của các người, đều có khoa một sẽ chấm điểm riêng. Sau khi thi xong bốn phần, giám khảo chấm xong thì dân lên thanh thượng và hưng đạo vương. Các ngại đang ngự ở trên kia quan sát Sau đó cả 20 người các ngươi Cùng lên kháng đại Nơi thanh thượng ngự Nghe ngài hỏi thí lần cuối Và tuyên đọc kết quả Các tướng nghe xong Đều cuối lại các chung đại nhân Bây giờ chặt quân lính xếp dạng hết ra các chung vội lại Thì ra có hai vị vương gia bước tới Là chiêu văn vương Trần Nhật Duật Và chiêu quốc vương Trần Ít Tắc Chiêu quốc vương nối với các tướng lĩnh Trong khi các ngươi thì bỏ Thì những kẻ thi văn sẽ thi bên kia Thái sư đang phổ biến luật thì cho chúng Các người nên biết rằng kỳ thi này rất quan trọng Các người đứng được ở đây Là trong thời gian qua Đã loại cả trăm ngàn người Mới có vinh hiển đó Cuộc thi hôm nay giám khảo rất nhiều Thánh thượng và các vương cũng cùng quan sát Từng người trong các ngươi đều được chấm điểm chính xác Con đường vinh hiển nghiệp binh gia của các ngươi về sau Đều có liên quan tới phần nhiều Việc các người thể hiện như thế nào trong hôm nay Các người liệu mà nắm bắt lấy Bỗng Dương tới đây có lời huy lão động viên như thế Các người đã nhớ cả chưa Tất cả các tướng đều chắp tay đồng thanh hô to Tại đại vương chúng tôi đều nhớ Chiêu quốc vương hài lòng gật đầu Vậy uhm, chúc các người thì tốt Rồi hai quốc vương quay đi Gia nhân thủ hạ kéo nhau đi tới vài chục người Các vương đi rồi Đỗ khắc chung cũng chúc sĩ tử thi tốt Cho dẫn đầu các quan và tướng võ Trong đoàn trọng tại Về vị trí toàn ngội Sẵn sàng chấm thi Bây giờ các tướng cùng bước ra giữa thao trường Quân sĩ họ hét vang trời Kèn trống tù bà Nổi lên đồng loạt thị huy Cánh tượng hào hùng ngút trời Muôn dân trong họ nhìn thấy cảnh ấy Lòng ai cũng phấn khởi hân hoan Chẳng còn nghĩ ngờ gì tới việc chiến tranh sắp xảy tới Trịnh chiến nhảy lên một con tướng mã có lông màu đỏ tía Thúc ngựa tới giá để binh khí Chọn cho mình một cây trường thương Giống là binh khí sở trường Đoạn tế ngựa đi thẳng tới viên tướng giữ cờ hiệu Tới rồi đoạt lấy cờ của viên tướng ấy Tự mình vẫy cờ chỉ quy ba quân giàn trận Quân sĩ ra được huấn luyện nhiều năm trong cấm quân Có nhiều kinh nghiệm Nhìn cờ hiệu là đọc ngay cho ý đồ của chiến Các viên dũng tướng lại cùng am hiểu binh thư Thúc dục dàn trận Đó là trận đồ bát quái Hình thành tám cửa Là một trong những trận đồ khó thực hiện Do viên thừa tướng Trung Hoa thời Tam Quốc Là gia các khổng minh chế ra Là một thế trận khó Nếu người không am hiểu vì binh pháp Không thiết lập ra được Các quan trong hàng giám khảo Thấy trận chiến diễn được trận đó Cũng vỗ tay mà khen giỏi Trần xăm thấy trận chiến chứng tỏ mình như thế Cũng không chịu kém cạnh nhảy lên con mạch mà trắng đi lại giá bên ký nh nhấtc lên một cây búa to nặng tới cả vài chục cân đoạn xoay tiết nó trời bước tới viên tướng đang đánh trống xâm nhảy xuống đánh trống trận âm ẩm tướng giữ cờ liền vẫy theo hiệu lệnh đánh trống bên sĩ cũng nghe theo hiệu lệnh gian thành trận đồ Hà Long đây là trận độ khó được viên tướng nước Ngô bên Trung Hoa thời chiến quốc là tôn vũ chế ra các giám khảo lại đồng loạt bộ tay Dân trăm họ cũng đứng cả lên mà xem tướng dàn trận, thành thế trận đối nghịch. Mọi người lại cũng tắm tắt ngợi khen tại. Trần Bình Trọng thấy vậy thì cũng bước lên con ngựa bồm đen, túc ngựa tới giá đẩy binh khí, chọn một thanh trượng kiếm. Đoạn tế ngựa ra trước hàng quân, hét lên làm hiệu. Quân sĩ đều nhất loạt đồng thanh dạ lên một tiếng thật to. Đoạn Bình Trọng dùng cờ ra hiệu, quân sĩ dàn ra thành trận đồ, yểm lượt thư. Bây giờ tất cả giám khảo đều cùng đứng dậy Mà bàn luận sôi nổi Đây là trận đồ được soạn ra Dưới sách bình thư yếu lược Do đích thần hưng đạo vương Trần quốc tuấn Chỉ đạo biên soạn Quân trong hàng ngũ chỉnh tệ Di chuyển rất nhanh Trận đồ biến hóa linh hoạt theo từng hiệu lệnh cờ Đoạn bình trọng phất cờ Trận đồ cùng Tịnh tiến lên Tan vào trong trận đồ của trận xăm và trận chiến Thế rồi lại cùng vượt qua mà trút ra Chẳng hề sai lệch một hàng lối nào Các giám khảo đều tấm tắc khen ngợi tại Thật là người giỏi lắm mới làm được như thế Bên trong cười vang mà nói Trong các người Ai phá được trận của ta Tức thì một viên tướng cởi con ngựa bồm sám Tai cầm một cây phương thiên hòa kích Vài đeo cung tên Hùng hồ bước ra giữa trận Tị tra đó là Nguyễn Địa Lâu Viên tướng thứ tư cũng bước vào vòng thi tướng hổ Địa Lâu nói Bảo Nghĩa Vương thật tài giỏi lắm Chẳng phải ai cũng dựng được trận như thế này Thế nhưng người dựng đã giỏi Người phá được còn giỏi hơn Ngài hãy xem tôi đây Đoạn địa lô lấy cờ của viên phó tướng giữ cờ Vẫy cờ ra hiệu Tức thì quân sĩ dàn thành hàng Thiết lập trận rất lạ Quân sĩ chia thành 3 tớp Tớp đầu trọng đổ dàn ra Hai tớp sau nhọn Tòe dần về phía sau như hình mũi tên Thấy rồi địa lô phất cờ Quân sĩ lao nhanh vào trong trận độ của bình trọng Trần Xăm và Trịnh Chiến cùng hét vang lên. Chúng tôi cũng phá được. Bảo Nghi Vương sau đây. Nối đoạn phất cờ, đánh trống, quân sĩ lao ầm ầm vào trận của Bình Trọng, khí thế ngút trời. Các giám khảo và dân trăm họ đều cùng bật dậy khỏi chỗ ngồi mà xem diễn trận. Thật là một cảnh hùng tráng vô cùng, được diễn bởi các vị tướng và quân sĩ giỏi nhất trong nước lúc bấy giờ. Trong đời khó mà được nhìn thấy lại. Ở trên ghế thượng tọa là Vua Nhân Tông, Hưng đạo vương chậu bên cạnh Nhân Tông quay sang hỏi Trận ấy tên là gì? Tướng phá trận kỳ lại ai? À, trận đó là Hùng Thư Hoàng Kỳ Tướng đó là Nguyễn Địa Lô Môn khách trong nhà của thằng Đó là tai tướng tại đó Nhân Tông cười mà nói <cười> Quá ra là người của ai Khanh Thảo nào lại biết phá trận của Khanh chứ Hê hê Bệ hạ Chẳng phải như vậy đâu. Trận của thần lập trang, dù cho có biết phá cũng không dễ pha được. Lần người ta tuyển được đều là nhân tài. Cả bốn người ấy đều xứng vào hàng đại tướng đó. Vậy hai người cũng đang đánh với bảo nghiệp vương là ai vậy? Tức thì có người bước lại bên, chấp tài cung kính mà nói. Thưa thanh thượng, điều là quân đệ của thần càng. Phu nhìn lại, quá tra là bạch vương gia trận linh, Con trai của chiêu quốc Vương Vua nói À thì ra là người của Ái Khanh Quả nhiên hảo hán gặp nhau Thiên hạ này giữ được Chính là nhờ cho các người ca Vua cười hài lòng lắm Thế là cùng với các đại phương Hướng xuống tiếp tục quan sát Lại nói lúc bấy giờ Ở đàn thượng toàn Chợt có một đoàn người bước lại Các quan trọng thấy thì cản lại Nhưng có người nữ tị dơ một thẻ bài lên Các quan đều tránh lui trà cho vị đó bước vào trong. Du và các vương gia đều nhìn lại, thấy có người con gái sắc nước hương trời đang đi tới. Đoạn cung kính lại chào hai vị vua từ xa, miệng cười như hoa nở, cho ngồi vào ghế quan sát cách nơi vua và các vương thần cỡ 20 trượng. Hai vua thấy người đó, đều mỉm cười mà không nói gì. Có một số thân vương cũng cười lại với người đó, còn đa phần đều chẳng biết là ai, nhưng đoán là một vị nữ chủ nào đó ở hậu cung. Cho nên mới như vậy Liên cùng chẳng dám hỏi gì Lại tiếp tục theo dõi các tướng đánh trận Trần Linh giống quan sát tình anh Bây giờ dừng mắt khá lâu Ở người giữa bước tới Người này thật quen lắm Quen lắm mà Trần Linh giống có trí nhớ kiệt xuất Việc này đã xảy ra dù lâu lắm Nhưng vẫn chẳng quên được Bây giờ chật nhiên vỡ lẽ ra Kia chính là người con gái Đã làm cho Linh phải nhục Ở giữa phố gần một năm về trước Linh nhớ ra thì giật mình quảng hút Cô ta là ai Mà tại sao lại ngồi được ở nơi đó Trần Linh quay sang chiêu quốc vương Trần Ít Tắc Đang ngồi bên cạnh Mà hỏi Thưa cha Người nữ nhân ngồi bên kia là ai vậy Ờ Đó là An Tư Công Chúa Là em gái út của ta Người phải gọi bằng cô đó Ê, Cô An Tư đó sao Con chỉ được nghe tới Chưa từng thấy bao giờ Phải, từ thời nhỏ nó bị trầm cảm Ít nối cười Các vua và tiên hoàng không cho ra ngoài Chỉ đi lại nơi hậu cùng Chỉ có các đại vương mới biết thôi Ngươi làm sao mà biết được Thế thì sao lại nay lại ra đây xem trận Đây đâu phải là nơi cho đàn bà nữ nhi Ây, đầu óc nó không bình thường Ai mà đoán được chứ Thế rồi đột nhiên ít tắt lại quay sang Trần linh chăm chú dò xét. Ờ, mà sao người hỏi nhiều như vậy? Trần Linh không hỏi nữa, lại quay mắt hướng xuống nhìn đấu trường. Nhưng ít tắc giống tinh thông vô cùng, lại là cha của Trần Linh. Tân cử chỉ nhỏ của hắn đều không qua được mắt của vương gia. Hiểu con trên đời chẳng ai bằng cha mẹ, ít tắc đoán biết được có điều lạ, liền nói. Nà, người sinh tầm ái với ăn từ đó sao? Ờm, Thú thực với cha Con từng gặp công chúa một lần rồi Ủa Sao ngươi gặp được Ngươi lại vào hậu cung làm trò gì sao Nào phải như vậy Lần đó công chúa vào phố Con vô tình gặp được thôi Quả là con rất tích Liệu có thể xin thánh thượng ban cho hay không Việc đó là không nên Tuy cùng là người nội tộc Nhưng công chúa đó là em gái cưng của thượng hoàng đó Hơn nửa xét về dài giấy Công chúa là cô rộ của người Người hãy tìm một người khác có cùng dài giới với mình mới phải đạo chứ Trần Đinh nghe thấy vậy thì làm tin không nói nữa Nhưng mắt vẫn nhìn dỗi theo công chúa đâm đâm Công chúa đang hướng mặt nhìn xuống dưới tao trường Với mặt của nàng trông hãy tập trung căng thẳng lắm Xem chừng còn có cả nét hồi hợp Có việc gì mà làm cho công chúa quan tâm tới cuộc thi hôm nay như vậy chứ Trần Linh sực nhớ lại Vào buổi gặp mặt hôm đó ở ngoài phố Công chúa có nói bừa lên rằng Trần Trịnh Chiến là chồng của mình. Chẳng lẽ nào? Trần Linh hướng ánh mắt nhìn xuống dưới. Trịnh Chiến đang tế ngựa đi trong trong trận. Miệng họ hét ba quân binh sĩ. Sau hơn một canh giờ thì việc tập trận kết thúc. Đỗ Cát Chung ra lệnh cho quân thổi tù và tu binh. Quân sĩ đều trúc hết ra khỏi tao trường. Các tướng quay về cùng thề tụ trước mặt khắc chung, cùng xuống ngựa bỏ binh khí mà chắp tay lại. các chung nhìn lại ai nấy đều mặt đỏ phần phần mồ hôi nhẹ nhài thế nhưng xem chừng ký thế còn rất hăng chẳng ai có vẻ mệt mỏi. Khắc chung thấy thế khen thầm trong lòng quả là sức trai trẻ bền bỉ. Đoạn nói với các tướng Giờ rồi các người đều làm tốt cả đã được hoàng cung và giám khảo cùng nghiên cứu quan sát tỉ mỉ. Nào cho các phó tướng cùng lui ra, chờ đợi ở ngoài trước. Một lát cô lệnh thì trở giọng. Bốn vị tướng quân của tướng hộ thì ở lại để thi vọng tiếp theo. Thế là mười mấy vị phó tướng cùng lui ra, chỉ còn lại bốn người Trần Bình Trọng, Trình Chiến, Trần Sâm và Nguyễn Điền Loan. Vị quan phó sự dơ tay ra hiệu lệnh. Tức thì ở đằng xa cách chừng 10 trượng. Quân sĩ liền bài các bia phẩm hình nhân người ra. kh chung nói ạ bây giờ tới phần cưởi ngựa bắn cung tên các ngươi đều được cấp ngựa có thể tùy ý chọn hoặc đổi ngựa mỗi người lại tùy ý chọn loại cung tên thường dùng và được cấp 10 mũi tên các ngươ thi chuyển việc cưỡi ngựa tùy vào sức của mình cùng hướng về mục tiêu mà bắn các mũi tên và cách thức tra tên sẽ được bằng giám khảo chấm điểm kết quả thể hiện trên mục tiêu mục tiêu gồm có chính bìa chia làm ba hình thức, ứng với 3 tư thế trên chiến trường, là các bia nằm, ngồi và đứng. Đối với mỗi hình thức bia, thì có ba bia để ở 3 vị trí, từ gần ra xa, từ thấp vào quốc. Các người tùy theo sức để chọn mục tiêu. Đã rõ ca chưa? Các tướng đều cúi đầu vân mệnh đoạn thay ngựa mới, chọn cung tên và nhận tên, cho cùng tế ngựa ra giữa trận. Trịnh chiến bấy giờ nghĩ thầm trong lòng, Bạn nãy thi bại binh bố trận Tài của ta cũng coi như ngang với trận xâm Nhưng đều thua Bình Trọng và Địa Lô Còn tới phần này Trần Bình Trọng và Trần Xâm đều không dỗ về cung Nhưng Địa Lô cũng từng thi qua 20 vòng cung Loại cả trăm cung thủ Người này có tài bắn cung rất giỏi Ta không thể thắng được hắn Bia lại ở xa và khó bắn Nếu bắn bằng cách thông thường Thì hẳn nhiên kết quả không được cao Tên ghim trên bia chỉ là tính điểm Còn phần đánh giá cho điểm của giám khảo Tùy thuộc vào kỹ thuật người bắn cung chọn Nếu như vậy xét ra Tính điểm trên bia Dù thế nào cũng chẳng thắng được địa lô Chỉ bằng chọn cho mình một kỹ thuật khó Dù có điểm bắn tên chẳng cao Nhưng lại được đánh giá cao về điểm kỹ thuật Lại che giấu được yếu điểm của mình Có khi giành được điểm tốt nhất Nên cố giành lấy điểm từ vòng này Chứ các vòng đối đầu Và vòng thử tại binh pháp Thì hiển nhiên bình trọng là người am hiểu nhất Nghĩ trồi tế ngựa ra Lặng lẽ đứng quan sát Bây giờ Trần Sâm thi đầu liền cửi ngựa ra đứng trước trận Đoạn nhắm mắt định thần Thế trội Dương Cung lên Lắp tên vào Bắn vào bia số 2 ở tư thế quỷ Là một bia có độ khó tầm trung Dương Cung lên mà bắn Mũi tên xé gió lao đi Ghim ngay giữa mặt hình nhân Quân sĩ Giám khảo và bách dân cùng họ treo vang dội Trần Sâm rút tiếp mũi tên thứ hai Thử bắn vào bia nằm số 2 Là bia gần như khó nhất mỗi tên lại xé gió mà đi Ghim vào vai hình nhân Toàn thể khán giả lại treo họ lên ca ngợi Sao biết trọ tài cung của mình Lấy thế làm hài lòng Cửi ngựa ung dung lùi về sau Bây giờ Bình Trọng liền bước lên Đi qua trận xong Cười mà nói <cười> Hiện đại xem ta đây Bình Trọng bước lên Đoạn lắp hẳn hai mũi tên dầu cung mà dưng Toàn hoàng thân và khán giả Cùng ồ lên kinh ngạc Tiếng vỗ tay vang dội cả thao trường, đoàn bình trọng nhắm vào bia, phút về cùng Hai mũi tên cùng bay vút đi, một mũi kim ngay vào ngực của bia số 3 của hình nhân ngồi, mũi còn lại kim vào mặt của bia số 1 hình nhân nằm. Cả thao trường treo hò ẩm ỉ, hết thảy ba quân binh sĩ trầm trộ kinh ngạc trước tại của Bảo Nghĩa Vương. Bây giờ nhân tông cũng vỗ tay quay sang công chúa Thụy Bảo mà nói <cười> Bảo Nghĩa Vương thật đớn anh hùng đó. Ta bề hạ quá khinh. Bây giờ dưới thao trường có một tướng cưỡi ngựa bước lên trước hàng quân, oai phong sừng mà nói: "Các vị tướng quân, xin thất lệnh." Thì ra là Nguyễn Địa Lâu. Đoạn Địa Lâu mỉm cười nói: "Tôi xin bắn trong một lực." Nói đoạn rút cả 10 cung tên trong ống tên ra, đặt cùng lúc vào ba mũi tên cung, dương lên mà ngắm. Bảy mũi tên còn lại thì ngắm trên miệng. Thế rồi thúc ngựa lên trước. Đoạn địa lô dương cung lên bắn một phát Cả ba mũi tên cùng trời khỏi cung Lao đi vùng phút xé gió Cấm ngay hồng tâm giữa mặt Của cả ba bia số 1 Toàn thể kháng trường cũng đứng bật dậy ngơ ngát mà nhìn Các vị thân vương và giám khảo Cũng đều tròn xe mắt Trước phát cung tên của địa lâu cho địa lâu rút liên tục Các mũi tên trong miệng ra Bắn gần như cùng một lúc Tên cứ vút đi Còn chưa kịp kim vào đích Đã lắp bắn ngay mũi tên mới Các tên cứ thế lao đi vùng vụt nối nhau Kim hết vào tất cả các vị trí bia Nhanh tới mức không ai kịp nhìn thấy cái gì Đoạn lắp mũi tên cuối cùng Địa lô quay sang Trần Bình Trọng mà nói <cười> Đắc tội với bương trai rồi Thế rồi cùng ngắm tên Bắn vụt đi Mũi tên cuối cùng lao phút tới cái bia ngồi số 2 Chính là tấm bia vẫn còn mũi tên của Bình Trọng bắn vào khi nãy Bây giờ tên của địa lô Kim ngay vào chính giữa hồng tâm của bia Cách vị trí tên của bệnh trọng cỡ nửa tắc Cả kháng trường cùng họ treo dậy sóng Cả quân sĩ trướng láng mới đi dạo Cũng tràn tra mà họ treo hân quan Đa phần trong số các tướng sĩ Và toàn bộ bách dân Đều cùng chưa từng thấy màn biểu diễn cung thủ nào Mãn nhãn tới như vậy Ngay cả tới ba tướng còn lại Cũng đều phải thắng phục Tại cung thủ của vị tướng trẻ Địa lô đã bắn hết tên Phần thi đã kết thúc chỉ sau một lượt bắn Cá 10 phát đều Trung hỏng thâm, đạt được điểm tuyệt đối. Đoạn quân sĩ chạy lại đỡ lấy cung tên. Địa lô nhảy xuống ngựa, đi về chỗ nghỉ. Cùng xem ba người còn lại thực hiện nốt các vòng bắn cung. Trình chiến thấy tình thế bất lợi, thầm nghĩ trong lòng. Xét về tài cung tiễn thì ta đâu có bắn xa bắn nhanh bằng họ. Nếu như bắn bằng cách của họ, thì kết quả cũng chẳng thắng được họ. Chỉ bằng dùng chiến thuật để giành điểm chiến thuật, Thì sẽ hơn dễ xét điểm trên mục tiêu Nghĩ đoạn cầm lấy cung tên Đoạn tế ngựa đi ra giữa ba quân Thế rồi trận chiến chẳng nhắm bắn ngay Thúc ngựa chạy đứt đại Cựa hí vang trời Lao ầm ầm về phía trước đoàn trận chiến lái cương Ngựa bẻ hoặc hướng Chạy phục ra hướng của bàn giám khảo Theo hướng song song với các vị trí đặc biệt Cả kháng trường đều im lặng Chờ trịnh chiến biểu diễn Bây giờ chiến mới dương cung ra Cho hai mũi tên vào cung Đoạn nhoài người ngay khi ngựa đang chạy Nhắm bắn vào các bia Các quan tướng và giám khảo Đều hết sức kinh ngạc Vì ở khoảng cách bài bia Mà ngựa đi nước đại dựa đi dựa bắn Thì gần như chẳng thể bắn trúng được Hai mũi tên lao xé gió đi Một mũi tên chẳng trúng vào đâu Mũi tên còn lại may sao Kim được vào cánh tay trái của bia số 1 Hình nhân đứng Là bia được chấm điểm thấp nhất Đoạn chiến không dừng lại Tiếp tục thúc ngựa đảo vòng về, cho trong vòng 2 lượt ngựa chạy, lại trút tên ra bắn liên tiếp cho tới hết tên. Tất cả các phát đều dùng xong tên, trượt ra ngoài mất 8 mũi, chỉ trúng hai mũi vào các bia điểm thấp thôi. Bây giờ bắn xong mũi tên cuối cùng, chiến nghiệm cư ngựa dừng lại thở dốc, đoạn kính đáo liếc mắt dõi ý. Các hội trường cùng treo vang vỗ tay trầm trầm, cổ vũ cho phần thi độc lạ. Chính thấy quan chi hậu cục đổ khắc chung, cái mỉm cười Còn các quan chủ kiến và phó sự cũng đang cấm cuối ghi chép Họ đang tính điểm chiến thuật cho ta chăng Chiến biết trỏ bắn bằng kỹ thuật đó Thì mùi mũi chúng hay là mai rồi Ai cũng vậy thôi Nếu thế thì che giấu được điểm yếu của trịnh chiến so với các tướng khác Còn đứng trực diện mà bắn Thì trăm phần trăm chiến trận đấu lại được với địa lô và bệnh trọng Thật là một mưu kế tuyệt hay Bây giờ ở trên kháng đài thượng tọa Cũng đều quan sát sự việc đó Nhân Tông quay sang hội quốc Tuấn Đại Vương ăn làm như thế là có ý gì? ăn dục chiến thuật đó Như thế thì giám khảo không thể tính điểm trên bia được Bằng cách thông thường cái này xem ra tài cung cũng chỉ tạm được thôi Nhưng đầu óc lại khôn ngoan Ta cứ chờ xem quan giám khảo trong điểm hắn ra sao Nhân Tông gật gụ khen hay Đoạn cùng hướng mắt theo dõi Bây giờ Trần Đinh kính đáo liếc mắt sang Liền gặp ngay ánh mắt công chúa An Tư Đang hấp hái cười Mà nhìn xuống thao trường Nàng đang thì thầm gì đó với con hậu bên cạnh Hai người cùng cười ra vẻ thích thú lắm Trần Đinh nhìn thấy vậy thì hiểu ngay Liền nhét mép cười Cha là thế Quả nhiên công chúa tới đây Để xem trận chiến thi tại Bây giờ trận chiến là giao cung tên Và ngựa cho người quảng ngựa Cho cùng bước lại bên cạnh địa lô ngồi chờ lâu nói Tướng quân trình diễn hay lắm à, Tài của tôi so với anh chẳng đáng kể gì Anh mới thật là cung thủ giỏi Từ xưa tới nay chưa có bao giờ <cười> Tướng quân quá lợi rồi Vậy ta cùng chở kết quả từ hội đồng đi Thế rồi hai người cùng ngồi Theo dõi Trần Bình Trọng Và Trần Xăm bắn nốt các lượt sau Tới khi xong lượt bắn cung Các tướng lại tụ tập về Đổ cắt chung bước ra động viên các thí sinh Đoạn nói Các anh thi điều tốt cả Tôi có lời khen ngợi các anh Phần thi của các anh đã được Ban giám khảo đánh giá xong Bây giờ các anh cũng bước vào thi vòng tiếp theo Này từ phổ biên lực Các anh có 4 người Chia làm 2 đội Cùng tác chiến như cũ Binh khí và ngựa tùy ý chọn Tác chiến với bên đối phương không cần đánh gục Không cho các chiêu hạ sát Các chiêu hạ thủ Việc đoạt ngựa hay đoạt binh khí Của đối phương cũng không bị cấm Sẽ được đưa vào phần đánh giá chăm điểm Nhưng cũng chưa phải là thắng Các anh thi đấu tới khi có hiệu lệnh của giám khảo Thì mới dừng lại Trừ khi có người xin dựng Các tướng đều nắm rõ lực Đoạn đi tới họ bốc thăm để chia đội đổ Độ khắc chung nói Các anh mỗi người rút một trái cầu Trên trái cầu có đánh số Người số 1 và số 3 cùng một đội Số 2 và số 4 cùng một đội Trần Bình Trọng bước lên đầu tiên Cho tay vào trong hộp bóc ra được trái cậu tre Trên trái cậu Dán ghi số 3 Trần xăm bước lên kế tiếp Đoạn bọc tay vào bốc cậu Cầm quả cậu ghi số 2 Bên trọng cười nói <cười> Này ta giờ để được dịp đỏ sức bọc phen rồi Trần xăm cũng cười, <cười> để xem trận chiến sợ bên nào đây Trịnh chiến mời Nguyễn Địa Lô bốc trước Địa Lô liền bốc trúng vào số 4 Trịnh chiến nói Vậy tôi cùng đội danh Bình Trọng Chi đội xong xuôi Các tướng lại cùng đi chọn ngựa Và chọn minh khí trận chiến vừa trong ngựa đi Vừa thầm nghĩ trong lòng Trần Việt bốc thăm bất lợi Trần xăm sức khỏe vô địch Nhưng chắc không qua được Bình Trọng Địa lô là tay cung thủ cử phách Luật chơi lại không cấm Nếu hắn chọn cung tên thì bất lợi cho chiến Và nếu thắng được họ Thì dòng sau đấu đối kháng Chiến sẽ phải đương đầu với Trần Bình Trọng Giống là một người dũng tướng xuất chúng Đoạn các tướng cùng bước ra chân Bình Trọng tế ngựa tới binh khí Chọn một cây trường kiếm Trần Xăm thì chọn một cây đại đao to Trịnh chiến lấy một cây trường thương sở trường của mình Ai cũng nghĩ địa lô sẽ lấy cung tên Nhưng tướng lại chọn một cây phương kích Bình Trọng hỏi Sao anh không dùng cung tên À Các vị đều dùng binh khí tầm gần Nếu tôi dùng một binh khí đánh tầm xa Thì thiếu đi tinh thần thượng võ đó Đoạn quay sang nhìn trần xăm Xăm cùng một đội với địa lô Thế nhưng cũng đồng tình với ít của lô Đoạn nói Việc sở trường sở đoạn của ai đó Thì giám khảo đã có sự đánh giá rồi Dù kết quả như thế nào Cũng đâu phải thằng điểm cuối cùng để chấm Trong thi đấu phải giữ tinh thần tượng võ đó Tôi đồng ý dành Bên trong cười, <cười> Quá là hạo hắn Thế rồi hai bên chia ra Mỗi bên đứng ở một phần đầu trường Cùng quay mặt vào nhau bây giờ địa lô hỏi trận xong tôi theo dõi các giọng thi đấu của bà tướng quân trong thời gian gì rồi tôi chỉ thấy quy lực của Tr tướng quân và bảo nghĩa Vương thực vô sông không tìm được sơn hợn tôi có biết ngại và hai gì ấy là anh em kết nghĩa từ ngày luyện tập trên thao trường cùng nhau liệu họ có điểm yếu gì ta dùng được hay chắc trận chiến và bảo nghĩa Vương đều dùng ngựa và dùng bin khí sởượng của họ rất giỏi Nhưng sức bệnh của bọn nghĩa vương kém hơn Nếu đánh được dài lâu sẽ có ưu thế Họ đánh tập với nhau đã nhiều Bây giờ cốt làm sao tách họ ra khỏi nhau sẽ được Khi đủ thời gian Một trong hai thấm mệt trước Khi ấy hợp được lại Tôi có thể vượt trội hơn họ Ta dùng đánh một Thì người kia tất phải ra cú Khi đó mới có được ưu thế trước cả hai người họ Nếu tách ra thì tôi đánh với ai được Và cầm cự được trong bao lâu thì được Ông hãy đánh với trịnh chiến đi Nên nhớ tránh đối đầu trực diện với hắn Chủ yếu cầm chân và trốn chạy Chỉ cần cầm cự qua đủ 30 hồi Tôi sẽ dùng sức ép Bảo Nghị Vương Sau thời gian đó Thì Bảo Nghị Vương đã thấm mệt Tôi với ông hợp sức đánh trịnh chiến phải thua Địa lô gật đầu đoàn cả hai tế ngựa lên trước trận Ở phía bên kia Trịnh chiến cũng liên hội bên trong à, Bây giờ kế sách đánh ra làm sao Đối kháng haii người như thế này chiến thuật lại còn khó hơn cả khi điều khiển quân nhà trận đó cả hai người bọn chúng thì Trần xong sức khỏe lại tinh thông đại đau hắn cửa trên ngửa đánh thì uy được vô xong tức chúng sẽ lợi dụng và ưu thế đâu mà đánh ép tôi xem Nguyễn T quân đánh cũng nhiều trận rồi về tài cung thì ông ta dự địch nhưng đánh trận đấu kháng có lẽ ông ta chăng bằng để đâu nay ta chia cập cho đánh để đánh chi địa lô Ta đánh cùng Trần Sâm Nhớ giữ ở gần nơi chiến địa Thấy Nguy thì ứng cứu cho nhanh để phải dùng chiến thuật chớp lấy Hạ gục địa lô càng nhanh càng tốt Nếu đánh đệ gì lâu dài Trần Sâm sẽ trội hẳn lên Ta và đệ sẽ đều bất lợi đó Trên chiến gật đầu Bảo Nghĩa Vương lại dặn thêm Nguyễn địa lô chọn kích Đó là thứ binh khí nhẹ mà nguy hiểm Hắn chọn dùng thứ đó để sử dụng Như trường thương khi đỡ đoạn Khi chạy thì nhẹ như kiếm Và vậy cuối trận có thể dùng như mũi lao Ấy là lợi dụng vào cái sở trường của hắn là cung tên Nếu hắn dùng như mũi lao Tầm xa của hắn rất là mạnh Luật công cho sát thương Vậy thì hắn sẽ nhắm vào ngựa Để cố mà giữ ngựa cho dẫn Nếu gặp tình huống bất trắc Thì chủ động bỏ ngựa để tránh bị thương Trên chiến gật đầu sinh vân Đoạn hai người cùng thúc ngựa lên Đối địch với phía bên kia Thế rồi cả bốn tướng cùng quốc ngựa mà lao lên, các bụi bay tung trời. Ở dưới, bách dân cùng hô reo vang dội. Ở trên khán đài, vương thần khảo cũng căng mắt chăm chú dõi theo. Bây giờ trình chiến lao đến chỗ địa lô Tại múa tích cây trường thương mà sấn năm tới Đợn thương pháp của nhà họ trịnh Hùng dũng vô sông Thương đưa đi đệ sát khí Nhưng địa lô nhanh nhẹn lắm Nghiêng người tránh được lưỡi thương Đoạn dùng phương kích mà đâm lại Trình chiến gạt đỡ được ngay Hai bên tế ngựa đi qua nhau Cho cùng quay đầu lại Trình chiến nói Tướng quân thực nhanh lắm <cười> Tại thương pháp của tướng quân Mới thật là khó bị đoàn cả hai lại thúc ngựa sắp lại đánh nhau Đánh xong được chừng 7-8 hiệp Thì cũng chưa có bên nào là núng thế Xem chừng cũng cân tại cân sức lắm Bây giờ địa lô chợt quay người Thúc ngựa bỏ chạy đi trình chiến hét lên Sợ tôi rồi chăng Đoạn thúc ngựa sấn tới đuổi theo địa lô Dùng thương mà truy kích Trần bên trọng bấy giờ đang đánh với trần xăm Thì liền hét lên Trịnh chiến Chớ có đi xa khẩu trận Trịnh chiến đáp Nhị không phải lo, trong bao nhiêu nữa tôi sẽ hạ hắn trở về hợp với nhị ca. Thế rồi cứ lao sóc về phía Địa lô mà dùng thương truy sát. Địa lô cứ thúc ngựa bỏ chạy. Đi được thêm một đoạn, bất thần Địa lô giật mạnh sợi dây cương, lập tức con ngựa chồm giật trở lại. Tiến chiến mất đà không kịp hãm lại, liền lao về phía Địa Lâu, đoạn đâm dúi cho một thương. Địa lô có sự phòng bị từ trước, Bây giờ nhiên người né được đường thương. Rồi dùng kích quật cho một nhát vào chân ngựa của chiến Có ngựa hí lên vang trời Đoàn loạn troạn quỵ chân xuống Trịnh chiến có thân thủ nhanh nhẹn Thấy nguy thì nhảy khỏi lưng ngựa Chân vừa chạm đất đã thấy ngựa địa lô Chộm lên trước mặt Chiến sấn tới đâm thương Thì địa lô gạt đỡ ra bằng kích Do đang có ưu thế nên việc đó chẳng khó nhọc gì trình chiến thấy thất thế Thì quay người bỏ chạy đi Nhưng ngựa còn đang loạn troạn đứng chẳng vững Địa lô được đà đâm sấn thêm một kích nữa. Ngày khi đó có một thanh trường kiếm dài Đỡ lấy mũi kích của địa lô Tướng liền quay người thúc ngựa lùi ra xa Trịnh chiến nhìn lại Thì ra là Trần Bình Trọng Thấy Nguy đã chạy theo sát sau lưng từ lúc nào rồi Bình Trọng nói Ta đã nhắc mà ngư chẳng nghe Tí nữa là bị loại rồi trận chiến bấy giờ Thấy ngựa đã trấn tĩnh lại rồi Đoàn nhảy lên lưng nó mà sóc lấy cương Ngày khi ấy thì thấy địa lô quay lại Trần xăm cũng đang thúc ngựa đi tới Mà nói <cười> Xem trận của ngã ngựa vừa rồi của chú Úc ấy, Cũng mất nhiều điểm đó Tế rồi đắc chí thúc ngựa xong lên Địa lô cũng được đà Lao lên theo Cả hai phía cùng đánh ngoặt dầu Trịnh chiến trúc thương ra múa tích Mà nói <cười> Lừa được ta một lần Chứ đừng học có lần thứ hai Tế rồi nhảy trồm lên trên thân ngựa Đoạn nhúng chân bật một cái Lao thẳng sang ngựa của trần xăm Đây là kỹ thuật cực khó Đòi hỏi người thực hiện phải có nhiều kinh nghiệm Nếu không dễ bị ngã ngựa Hoặc là ngựa đè lên người Trần xăm né không kịp Chỉ dương trường đau lên mà kịp đỡ mũi thương của trịnh chiến Đoạn chiến nhảy lên ngựa Đá mạnh một cái vào đầu Con ngựa lồng lên đau đấn Lắc mạnh một cái hất tung cả trần xăm Và trịnh chiến xuống đất Bây giờ địa lô cũng lao lại mà tiếp cuốn Thì chợt có thanh kiếm dài ngăn lại Bên trọng nói lớn Tương quân đi đâu vậy Có trọng ở đây trở bên trọng gạt phân kích của địa lô ra, án ngữ ngay giữa lối. Địa Lâu biết sức mình đánh chẳng lại trọng, đoạn quay người thúc ngựa bỏ chạy, không dụ cho bình trọng theo. Nhưng Nghĩa Vương biết mẹo, liền quay về chỗ của Trình Chiến đang đánh với trận sâm. Vương vừa quay đi thì địa lô bất thận quay lại, chợt ném mũi kích về phía ngựa của bên trọng. Bên trọng cũng bất thần lệnh quay lại mà hét lớn lên: <cười> quả nhiên ta đoán chẳng sai." Thế là vung trường kiếm gạt phân kích ra. Đoạn giật cương thúc ngựa Ngựa liền trồm về phía địa lô Hóa ra bình trọng biết địa lô lợi dụng mình quay đi Để dùng chiêu phi kích Hồng đánh gục ngựa của mình Cho trần xăm cơ hội đánh cả hai Thế nhưng bình trọng biết mưu tính của địa lô Nên đi trước một bước Giả giờ quay người lại Chủ cho địa lô ném kích Đoạn quay lại phá cái dư đó đi Bây giờ địa lô mất đi bên khí Ngựa của bình trọng lại trồm lên hung hẳn Bình trọng dấn tới đâm một nhát Nhưng địa lâu nhanh chân nhảy ra khỏi ngựa Bên trong liền gạt kiếm Chém đứt lìa chân ngựa Ngựa ngã gục ngay xuống Địa lâu liền bỏ chạy đi Bên trong không truy kích Quay lại chỗ hai tướng đang giao tranh bên kia Bây giờ cả hai đã đánh dưới đất được 5 hiệp Trần xăm dùng đại đao có uy lực lớn Có phần nhịn thân Trên chiến dần đuối thế Bỏ chạy về phía ngựa Tính nhảy lên để trốn Nhưng trần xăm đánh tới dữ quá Không sao lên ngựa được Đuổi tới gần sát trịnh chiến Trần xăm vung đao lên Dấn một nhát Chiến dơ trường thương lên đỡ Bị sức mạnh của đại đao đánh lui về phía sau Hai tay trung lên dữ dội Chiến nghiến trăng nghiến lợi Giữ cho chặt thương không để trớt ra khỏi tay Trần xăm dấn mạnh thêm một nhát nữa Chiến ngã dối cả về phía sau Đoạn hét lên một tiếng Vứt luôn cả thương Lao tới ôm chặt lấy trần xăm Cả kháng trường được một phen kinh hải bật cả tiếng đi Trận chiến lao ngay với tầm chém của Trần xăm Trần xăm lúng túng lưỡng lự Nếu ở trên chiến trường Hẳn đây đã là đoạn tử sát Chỉ là một đào là bai đầu Nhưng đây chỉ là thi đấu Xăm chẳng thể nào hạ độc thủ mà chém hắn được Đoạn luống cuốn chẳng biết làm sao Thì chiến đã ôm chầm lấy trận xăm Nghiến trăng mà nối vào tai hắn <cười> Đa cả tâm ca không giết Trận xăm ngay người ra Còn chưa biết tính sao Đang có vùng vẫy thoát khỏi trận chiến Ôm chặt lấy Thì chật thấy sắc lạnh ở nơi cổ Cả hai ngửa mặt lên nhịn Thì Trần Bình Trọng đã tiến sát tới Đặt lưỡi kiếm dài lên cổ xăm Cười mà nói Hiện đại thua rồi Còn có mau buông binh khí mà hàng đi thôi Trần xăm thở dài ra một tiếng Giỏi lắm Tôi thua một thằng liều rồi Chợ quăng đại đào xuống đất Bây giờ địa lô cũng bước tới phía sau Bất chật có tiếng tù và nổi lên rất to Đỗ cắt chung bước lại Cười lớn rồi nói <cười> Phần thi của các ngươi xong rồi cá khen cho các ngươi Trong số các ngươi mỗi người có một đặc trưng riêng Người mạnh mặt này Người yêu mặt kia Người giỏi dùng kế mà che đi cái yếu Người lại giỏi lấn ác và phát huy được cái mạnh Cái đức của người tướng là trí Nhân, dũng Trong tưởng trận cao vời ấy thế mà chỉ qua một dòng tranh đấu Khi đối diện đối thủ trên chiến trường Đều được bộc lộ ra cả Các vương gia đều là người tin tường Sẽ nhìn thấy Và có cho điểm thích đáng cho các người Thế nhưng kết quả đã rõ mồm một rồi Thì trước tiên cứ tạm như thế địa lô và trần xăm lui ra Để trần bình trọng và trịnh chiến Cùng ở lại thi vọng đối khăn cuối cùng Các tướng đều phục mạnh Trao ngựa và binh khí cho quân hậu Đoàn địa lô và trần xăm Trúc về ghế nghỉ ngơi Trịnh chiến và Trần Bình Trọng lại tiếp tục đi theo đỗ khắc chung Ra giữa thao trường để đại nhân phổ biến luật vòng thi cuối cùng Địa lô lao vệt mồ hôi trên tráng Cười mà nói <cười> Các dĩ quá là Tam kiệt Được thi đấu kết giao với các dĩ Là phúc của lô này Trần xăm vỗ vai địa lô Cười mà đáp <cười> Mưu tôi chẳng bằng Bình Trọng Tôi lại chẳng quyết đoán bằng trịnh chiến Làm cho anh bị lỗi cục Thật là ngại quá Không, trong số 3 vị, tôi trọng tướng quân hơn cả Chẳng phải vì tướng quân cùng đội với tôi Mà tôi thấy được cái hào hùng không biết sợ của tướng quân Tôi để trọng điều đó à, Vậy ta mong ngày sau Cả hai ta cùng sánh bước trên chiến trường thật Chứ chẳng phải chỉ là trên thao trường Địa lô vui lắm, nắm chặt lấy tay trận xăm Hai người cùng bước về nơi hàng ghế nghỉ mà quan sát Bây giờ Đỗ Khắc Chung nắm lấy tay trịnh chiến và Trần binh trọng hai người hai bên. Đoạn nói Bảo Nghĩa Vương gia và trịnh tướng quân làm giỏi lắm. Quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng. Trong tất thảy các vị tướng trẻ tội tham gia kỳ thi tuyển tướng tiên phong này. Chẳng có ai vượt qua được hai người. Nay là vòng thi cuối cùng. Chỉ còn hai người thi đấu thôi. Tôi sẽ nỗ lực cho hai vị ngay bây giờ. Bây giờ các Chung trỏ tay dịp phía xa. Nơi đó có một cây cờ lớn Treo trên nóc cột cao cỡ hơn hai trượng Bên dưới có quân sĩ cầm giáo đứng nghiêm Trên cột có thiết kế các vòng cây chân Lại có địa hình Ở nơi đế cột lại có lưới gai Các chung nói Phần thi này để thi thì rất khó Nhưng luật lại đơn giản Hai vị tùy chọn binh khí và ngựa Tùy dùng chiến thuật Cốt sau ai lấy được cờ là thắng Cả hai cùng ngước lên nhịn cờ. Muốn lấy được cờ này thì có hai cách. Thứ nhất là dùng cung tên bắn trời nó xuống. Thứ hai là phải dựa vào các bậc kê chân mà leo lên cướp lấy. Dù là cách nào thì cũng đều không thể thực hiện được nếu chưa hạ gục đối thủ. về bản chất của việc thi cướp cờ này đơn giản là đánh loại trực tiếp được đối phương. Hoặc là phải dùng một cách gì đó mà khống chế được đối phương trong thời gian đủ lâu đi lấy cờ. Bình khí trong phần này có một điểm đặc biệt Chỉ có một cây cung tên và ba mũi tên Được để ở phía bên kia của cả Hai tướng đều gật đầu cho điều đã hiểu lực Đoàn cùng lầy tạ khắc chung quan chủ khảo lui về bên trong Để cho hai tướng thi tài Bây giờ hai tướng bước ra Chọn binh khí Cùng cưỡi ngựa đứng đối diện với nhau Quân phục vụ lui đi hết cả Chứ còn lại hai người Trần bên trong cười nói <cười> Hiện đệ à Cô muốn đánh với ta thật chăng để đệ... biết tại đệ chẳng hơn được huynh Như đã đứng với nhau ở đây rồi Thì hôm nay Hai ta phải quyết phân cao thấp một phen Còn gì mà nói nữa chứ Bên trọng thấy ánh mắt của trịnh chiến nghiêm nghị khác thường Trông như điệu chắc quyết tâm Thì trong lòng thầm lấy lầm lạ lắm Xưa nay trịnh chiến giống chẳng phải Người gì ham danh lợi tới mức phải như thế Đoàn bên trọng hỏi Thì để muốn thắng thực như vậy hay sao? Lần này đệ nhất định phải thắng cho được Nếu nghĩa vương có thể nhường Xin hãy nương tay cho Trần Bình Trọng nghe thấy vậy Thì giật mình ngay người ra Cái gì vậy? Trịnh chiến đang xin nghĩa vương nương tay hay sao? Thế nhưng chưa kịp hổ gì thêm Đã thấy trịnh chiến cầm thương dài Lao sóc tới đánh Bình Trọng cũng vung kiếm lên chống đỡ kịch liệt Đường thương của Trịnh Chiến có phần hung hăng hiếu chiến hơn thường ngày khi tập luyện. Bên trọng chống đỡ hết sức vất vả. Đánh nhau được hơn 20 hiệp thì bên trọng quay ngựa bỏ chạy. Trịnh Chiến thấy được như thế, được đà liền hung hăng đuổi theo. Chợt bên trọng quay ngoắt người lại, dùng chiêu đà đao đánh quật vào chân ngựa của Chiến. Chiến dở dùng thương đỡ lấy nhưng bị bất ngờ. Bên trọng được thế công, thu kiếm về chém thẳng vào Chiến. Chiến lại phải vung thương lên đỡ, lây quay chống cự rất giật vật. Sao không đương đầu nổi, lại đành thu ngựa mà lùi về Bên trọng nói Hiền đệ nóng ngại quá Như thế thì càng bị bất lợi thôi Thắng bại đã rõ Ai biết bình pháp cũng đều trông thấy cả Đánh thêm cũng chẳng đi làm gì trận chiến vẫn không tự bỏ Sóc lại khí giới Dông ngựa lao vào đánh tiếp Bỏ ngoài tay lời của bệnh trọng Lại quần nhau thêm 10 hiệp Bên trọng lại thúc ngựa chạy đi Nhưng chiến không đuổi nữa Chiến thầm nghĩ trong lòng Nếu cứ đánh dốc sức liên tục Thì vẫn có thể làm cho Nghĩa Phương thấm mệt Thế nhưng Nghĩa Phương cũng chẳng có ngu Mà đối đầu trực diện như thế Còn việc Nghĩa Phương lui đi Là để dụ đuổi theo Và dùng chiêu đà đao Nếu đuổi theo thì gặp bất lợi Mà không đuổi theo Thì lại có khoảng dừng cho Nghĩa Phương nghỉ ngơi hồi sức Từ nãy tới giờ Nghĩa Phương còn chưa thèm chủ động tấn công Nếu cứ quần như thế này Đánh trăm hiệp nữa Bây giờ Nghĩa Vương mới phản công thì khi đó đã mệt Chẳng còn cách gì mà chống đỡ được Nghĩ trong giây lát hồi lâu Đoạn trịnh chiến quay ngựa lại Thúc ngựa chạy thẳng tới cột cờ bên trọng thấy thế cũng lấy lầm lạ Đánh nhau chưa xong Mà đã muốn lấy cung tên cướp cờ hay sao Sao hắn ngu đến như thế Nghĩ đoạn thúc ngựa đuổi sát Theo phía sau chiến Khi tới chân cột cờ Chiến ngoài người định lấy cung tên Thì bình trọng thét văn Từ đằng sau đâm kiếm tới Chiến lại phải chống đỡ rồi lùi ra Cứ thấy hai ba bận Mà không lấy được cung tên trận chiến trong dạ đã sốt ruột Mặt mày đỏ gây bức bối Bảo Nghi Vương Huynh còn muốn đánh tới khi nào Kết thúc trận chiến này nhanh đi cho rồi Hay lại đây đánh một lần cho xong Chứ còn chạy nữa Nói rồi hùng hổ thúc ngựa tới Nhưng đánh được thêm 10 hiệp Bên trọng lại trong ngựa quay đầu chạy đi trận chiến tức lắm mà không biết làm sao Ghiến trăng lên khen két Rõ ràng Bảo Nghĩa Vương có chiến thuật chơi tốt hơn Nếu cứ tiếp tục như thế này Chẳng chống thì trầy cũng bị thua Nghĩa Vương mà thôi Bây giờ Trịnh Chiến nói lớn Hoặc là giết chết đệ Hoặc là nhượng cho đệ một bước đi Nói rồi thúc ngựa quay lại rất nhanh Bảo Nghĩa Vương cũng quay ngựa lại đuổi theo Khi ngựa tới chân cột trận Chiến ghiệm cương cho ngựa quay đầu lại trực diện với bình trọng Đoàn dụng thương phục mạnh một phát vào mông ngựa Ngựa trộm lên thẳng vào người bình trọng Còn chiến nhảy phốc lên trên trụ cột Sau đó đạp lên các giá kê đỡ chân leo thẳng thoát lên trên Thoáng chốc đã lên được 5 sáu bật bên trọng trọ thẳng kiếm vào ngựa Con ngựa cuốn cuộn quay người Né dạt sang mà hí vang Rồi cứ đứng lanh quanh ở đó chẳng biết làm gì bên trọng trong ngựa đi tới chân cột Đoạn cầm cung tên lên Đặt tên lên dây cung Kéo căng hướng về phía trịnh chiến trận chiến bấy giờ đã leo lên cao được nửa cột bên trọng hét lên Để dùng cách này thì chắc chắn là thua Nói rồi Nói tròi vút dây cùng Mũi tên ở cự ly gần Bên trọng bắn gần như là chuẩn xác Mũi tên ghim vào chấp mũ của trịnh chiến Mũi bật ra khỏi đầu Ghim luôn lên trên cột Ngay trước mũi trịnh chiến Cách cỡ chừng ba tất Bên trọng nó vang lên Thắng bại đã rõ rồi Nếu ở chiến trường Đệ đã chọn lấy cái chết Nhảy xuống đây ngay đi thôi Nếu bước thêm một bước nữa để sẽ bị bắn hạ Trịnh chiến cũng không ngừng bước chân, dẫn leo lên thoang thoát, nói vọng xuống. Nhưng đây không phải là chiến trường. Quynh có giỏi thì bắn chết đây đi. bên trọng tra tiếp mũi tên thứ hai, ngắm lên. Bây giờ tất cả quan khách hoàng thân, giám khảo, bách dân đều sửng sờ cùng nhịn. Trịnh chiến đã thua rồi, hắn đã chọn con đường chết. Nhân Tông ngồi nơi bụt cao thấy như thế cũng tỏ ra bất bệnh. Quay sang nối với hưng đạo vương. Ờ? Tên kia như thế là ý làm sao Hắn kinh nhận luật chơi sao Đề mời <cười> mà cắt chung tra Khá là hay đó Tưởng chừng như đơn giản Mà chẳng đơn giản đâu Đều có thầm ý bên trong cả các chung bài tra luật kỳ lạ như thế Cốt là để thử tài Sau khi thử tài Thì thử tích trí và sự can trừng Lì lộm Người tài hơn chưa chắc đã thăng được Chúng giống là quân đệ với nhau Và chúng cũng biết rõ đây chỉ là thi đấu Dù có cung tên cũng chẳng nỡ đoạt mạng nhau Chỉ cốt xem kẻ nào nhìn ra điều đó Và có bạn lĩnh trèo lên lấy cờ trước mà thôi À Đại vương nói cũng phải Ta không nhìn ra được thâm ý của khắc chung <cười> Quả nhiên là rất hay Để xem bây giờ bình trọng đối phó ra sao Nếu không nỡ bắn tên cho hắn rơi xuống Thì nghĩa vương thua chắc rồi Bắn thế nào cho hắn không chết Mà chỉ rơi xuống Xem chừng cũng khó đó Đoạn hai người lại cùng quan sát Bây giờ bên kia kháng đại An từ trống ngực đập lên thịnh thịt Lo lắng hỏi Thu Linh đứng bên cạnh Nghĩa Vương đang cầm quân tên Sao hắn lại dám trèo lên như thế kia <cười> Tướng quân thật thông minh Nghĩa Phương đời nào mà hạ sát Đổi lại nếu Nghĩa Phương lên cột cờ trước Thì tướng quân cũng nảnh bất lực thôi Công chúa cứ xem diễn biến xem sao Lại nói với giờ bên trọng dương cung lên trận chiến leo lên thoang thoát đã tới sát cờ Chứ còn cách cờ độ năm thước thôi Trọng cứ chần chừ hồi lâu Đưa lên lại hạ xuống Chẳng biết làm sao Đoạn hét lên Nếu không dừng lại, tao bắn người đó Rồi bút cùng tên đi Bên trọng nhắm ngay vào bóp phế sau của chân trái trận chiến trúng ngay mũi tên Thét lên một tiếng Cả kháng trường đều ồ lên Mọi người đứng hình lo lắng cùng nhịn Tướng quân đã bị bắn trúng chân Không thể trèo lên tiếp được nữa Nếu bây giờ trớt xuống ở độ cao đó Thì cũng thật là nguy hiểm lắm Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của một thời vang bóng tác giả tỉnh Thủy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Vào tập 5 của bộ truyện